Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 4031 Nai Long Chân Nhân Diệu Kế. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz. Cùng lúc đó, Bồng Lai Tiên đảo Nơi này là Nai Long Chân Nhân Động phủ, nhưng mà hôm nay lại bị vực. Ngoại thiên ma trùng trùng điệp điệp vây khốn rồi. Thiên ma đại quân như cũ là gần trăm vạn nhiều. Số lượng cùng tiến công tiên đạo minh kém phản phất, nhưng chất lượng lại rõ ràng muốn còn hơn rất nhiều. Không có hắn, nơi này chính là hư vô ma quân tự mình tỏa chấn. Tục ngữ nói thù giết cha đoạt vợ mối hận bất cổng đái thiên. Trước đó lần thứ nhất vực ngoại thiên ma xâm lẫn linh giới dùng thất. Bại làm như kết quả mà hư vô ma quân ái thê càng bởi vì nai long vẫn. Lạc trong lòng của hắn tự nhiên hận nai long tận xương Nếu không Cũng sẽ không chủ động xin đi giết sặc Dẫn binh vây công cái này Tiểu giao diện rồi Bổn ý tự là muốn đem nai long chân nhân bắt sống Sau đó hảo hảo tra. Tấn nói ngắn lại tuyệt không lại để cho hắn đơn giản vẫn lạc Nhưng mà nghĩ cách là tốt Sự thật cũng rất tàn khốc Nai long chân Nhân tựu căn bản không ở chỗ này Cũng không phải là không tại đồng phủ Mà là căn bản không biết đi nơi Nào Đáng thương hư vô ma quân hùng hổ mà đến Lần này lại phản phất là Một quyền đánh vào không chung Biết được tin tức này quả nhiên là Ngẹn họng nhìn chân chối Lúc ấy đều thiếu chút nữa Tức giận đến hộp máu ảo não phía dưới Còn chán trường rất lâu Nếu không hắn nếu là ngay. Từ đầu tựu suất lính đại quân xuất trinh, nai long giới căn bản là. Không người nào có thể ngăn trở, nói không chừng sớm đã rơi vào hắn. Tay, cứ như vậy, đã qua một thời gian thật dài, từ vô ma quân mới từ. Nai long chân nhân không tải đả kích trong khôi phục lại. Thăm dò được nai long chân nhân đã cưới ái thê trong lòng của hắn đó. Là vui mừng khôn xiết vô cùng tục ngữ nói, dĩ nhãn hoàn nhãn lúc trước phu nhân ta bởi vì ngươi mà vẫn lạ, lúc này đây, ta cũng nhất định phải giết lão bà ngươi, lại để cho nai long chân nhân bi thương. Thống khổ! Vì vậy, hắn tự mình xuất lính đại quân đến vây công bồng lai tiên đảo. Rồi! Thế như trẻ tre, rất nhanh bên ngoài tu tiên giả thiết lực đã bị quét. Dọn, những người kia căn bản là không chịu nổi một kích Từ vô ma quân bên khóe miệng mang theo vui vẻ, tưởng tượng thấy chính Mình rất nhanh có thể đạt tới mục đích Nhưng kế tiếp chờ đợi hắn nhưng lại đón đầu thống kích bồng lai tiên Đảo chỗ nào là chỗ bình thường có thể so sánh Không nói đến thiên thiên tiên tử thực lực là một cái cổ chân phục Ma đại trận liền lại để cho thiên ma đại quân dừng bước tại này ở bên Trong Tư vô giận dữ Tự mình ra tay Nhưng mà vội vàng sao động phía dưới Không chỉ có không có đem trận này pháp công phá Ngược lại bị chém Tới một tay Tuy nhiên như vậy tổn thương với hắn mà nói không đáng giá nhắc tới Tiêu hao điểm chân nguyên có thể dài ra mới cánh tay Nhưng trong lòng tràn đầy phiền muộn cùng miệt khuất Muốn hắn tư vô ma quân anh minh thần võ Khi nào thủ qua như vậy ngăn Trời Bất quá thằng này cũng phi thường nhân vật bình thường Nổ quy nổ Cũng không có lại xúc động cái gì Cở chân phục ma trận thì như thế Nào tích thủy thạch mặt đạo lý Mọi người còn có nghe qua Bất quá là Dùng nhiều một ít thời gian mà thôi chính là một cây rách dưới trần pháp chẳng lẽ còn thật có thể đem bổn. Ma quân ngăn trở. Hắn ý nghĩ như vậy vốn là đúng là. Không biết làm sao kế hoạch cản không nổi biến hóa, Nai Long chân nhân trở lại rồi a. Hơn nữa càng làm cho người ta không nói được lời nào chính là Nai. Long chân nhân đường đường tam giới đỉnh cấp đại năng, lại hèn hạ vô sỉ. Sì. Mượn lâm hiên mà nói. Cũng không quá đáng là đánh lén ma nhâm. Thành chủ. Chủ yếu là dựa vào thực lực quyết thắng thua. Mà nai long chân nhân đâu rồi. Thằng này trở lại là trở lại rồi. Lại. Căn bản không có hiện thân. Mà là lén lút đi vào vực ngoại thiên ma. Quân doanh. Gọn gàng diệt sát hai cái ma tôn. Nai long chân nhân thực lực. Đó là bưu hãn vô cùng. Bình thường độ Kiếp kỳ vượt ngoại thiên ma căn bản là tiếp hắn không được một kích. Huống chi là đánh lén. Lúc ấy thậm chí đều không có người phát hiện cái kia hai gã ma tôn vẫn Lạc, ngày thứ hai mới phát hiện cái này hai cái không may ra hỏa hồn. Quy địa phủ. từ vô ma quân giận dữ nhưng mà tìm không thấy hung thủ cũng là không. Thể làm gì? Ẩm Ẩm cũng đoán được nai long chân nhân trở lại bất quá thằng này Cũng quá vô sỉ một chút Không dám đi tìm chính mình cái chính chủ nhi Lại khi dễ tu vi khá Thấp thủ hạ thằng này chỗ nào một điểm cao thủ phong phạm A Đêm đó tư vô ma quân hạ lệnh nghiêm ra đề phòng Nhưng mà không có công dụng nai long chân nhân chỗ nào là bình thường Thủ đoạn đề phòng được Đêm đó, lại có hai gã ma tôn vẫn lạc, như cũ là một điểm sinh lợi cúng. Không tuy nhiên lúc này đây, phát hiện được so sánh sớm, nhưng nay. Long chân nhân sớm liền chạy mất dạng. Ngày thứ ba như thế. Ngày thứ tư cũng như thế. Tư vô ma tôn tức giận đến chửi ầm lên, vấn đề là nai long chân nhân. Căn bản không thèm để ý a Làm theo ý mình ngẫu nhiên bị phát hiện rồi, cũng không thèm quan tâm quay đầu bỏ. Chạy, dùng thực lực của hắn, một lòng bỏ chạy, đừng nói hư vô ma quân. Rồi tự tính toán lại đến mấy cái cùng cấp bậc vực ngoại thiên ma. Cũng căn bản ngăn không được. Tư vô bị tức được gặp trở ngại tâm đều đã có. Nhưng nai long chân nhân tựu lại như vậy không giảng quy của ngươi lại. Có thể thế nào? Có bản lính, ngươi học theo tốt rồi. Tư vô ngược lại là cũng muốn. Vấn đề là căn bản làm không được. a nay. Long chân nhân lão bà bằng hữu tất cả đều tại bồng lai tiên đảo. Muốn đánh lén trừ phi trước đem cẩu chân phục ma trận công phá. Nhưng nếu như thực có thể làm được một bước này, hắn lại ngốc nút ních Đợi ở chỗ này làm cái gì? Nói một cách khác. Từ vô ma quân đã lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh. Ở tại chỗ này cầm nai long chân nhân không thể làm gì có thể cứ như. Vậy lui binh lại không cam lòng. Vì cái gì nói biết nói đến lui binh. Cơ hồ mỗi ngày đều có ma tôn vẫn lạc. Vực ngoại thiên ma đã là lòng. Người bàng hoàng nhất là những ma tôn kia quả thực đang mất hồn mất. Vía trước đó vài ngày thậm chí xuất hiện lâm trận bỏ chạy tuy nhiên bị hư vô ma quân đuổi trở lại thi dùng nghiêm trị giết gà dọa khỉ nhưng sĩ khí như trước không có cách nào khôi phục theo những ma tôn kia trốn tránh ánh mắt đã biết rõ bọn hắn như trước ý định đào tẩu muốn ngăn lại cây này thế chỉ dựa vào giết gà dọa khỉ đã không chỗ Hữu dụng trừ phi là có thể đem nai long chân nhân đánh lén bài trừ. Nhưng chỗ nào có dễ dàng như vậy, đối mặt nai long chân nhân không hạn. Cối đánh lén đừng nói mình coi như là chân tiên lâm thế, cũng không. Phải vò đầu không thể. Chính mình lại có biện pháp nào đâu. Mà sự tình đến nơi đây còn chưa kết thúc, cởi xuống đến đánh lén, nai. Long chân nhân trở nên càng không có hạn cối Lúc này đây hắn không Có nhầm vào ma tôn Mà là bình thường vực ngoại thiên ma Thằng này lặng lẽ ẩn núp tiến đến Trực tiếp ném đi nhiều cái phạm vi Lớn pháp thuật Bình thường vực ngoại thiên ma Tự nhiên là mảy may ngăn cản chi lực Cũng không Lần này tự vẫn lạc mấy ngàn nhiều Ngày hôm sau như thế Ngày thứ ba cũng như thế. Tùy ý nai long chân nhân như vậy không hạn cối đánh lén chỉ cần ngắn. ngủ mấy trăm thiên thời gian có thể đem chính mình trăm vạn ma quân. Diệt sát hầu như không còn. Tư vô ma quân tức giận đến muốn nhảy sông tự vận bái kiến vô sỉ tu. Tiên giả chưa thấy qua ai vô sỉ đến loại trình độ này cuối cùng minh. Bạch cẩu ngữ vì cái gì nói. Ninh đắc tội quân tử chớ đắc tội với tiểu. Nhân nhất là tiểu nhân thực lực hay vẫn là tam giới đỉnh cấp cái kia. Quả thực tựu là ác mộng thứ đồ tầm thường. Trong lòng của hắn là muôn vàn không cam lòng tất cả không muốn lại. Cũng không khỏi không rút lui khỏi nếu không cái này trăm vạn ma Quân chính mình có thể hỏng mất đi. Nhưng mà ác mộng đến cũng không có dừng bước tại tại đây nai long chân nhân không có hạn cuối là rõ như ban ngày địa muốn đi. Chỗ nào có dễ dàng như vậy thằng này tiếp tục giúp tài vực ngoại thiên. Mà đội ngũ đằng sau đánh lén. Chuyện mới của lão đường câu chuyện. Viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.